chỉ từ lời đến lại chứ không thể lỗ hay huề được. Bởi ông vừa thu tiền bán nước giá cao, vừa ăn tiền phần trăm của những người thắng cuộc. Tiếng đồn lan nhanh cả phế biển cạn đêm nào cũng chật cứng, người đến sau phải đứng hoặc ngồi luôn trên sàn nhà. Rượu bia khui liên tục, khói thuốc bốc lên mù mịt. Dĩ nhiên quán càng đông càng làm khổ người lối xóm vì những tiếng hò hét đập bàn đập ghế và chửi thề tục tiếu liên tiếp vang lên, mặc dầu trong quán có cả các bà, các cô cũng tham gia đèn đỏ. Láng giềng như bà Kim Như phải nhét bông gòn vào hai lỗ tai mới ngủ được. Sát rách cà phê biển cả là hiệu cơm bình dân, mở cửa từ dạng sáng đến gần nửa đêm. Ngay sau hôm khai mạc khô cấp, bà chủ hiệu cơm chạy sang nhăn nhó than phiền với chủ quán cà phê biển cả. ông ơi, ông cả ơi." Tôi nói thật với ông nghe nhé, vợ chồng tôi đầu tắt mặt tối từ sáng đến gần nửa đêm, lên giường nằm, vừa chợp mắt thì bên này hò hét, rồi cãi nhau như mổ bỏ, làm thế nào mà chúng tôi ngủ được hả trời. Chủ quán biển cạn chưa kịp đáp thì bà vợ từ dưới bếp đi lên tay cầm cái chổi cán dài, quán cà phê sau một đêm đông khách, giờ này là cả một bãi chiến trường đầy rác dến ly tách, tàn thuốc và vỏ chai, nằm lăn lóc. Cà phê nước ngọt, rượu bia đổ linh láng trên sàn nhà, mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại, bốc lên nồng nặc. Chủ quán bật quạt trần rồi bỏ vào bếp để vợ tiếp khách. Bà ngoảo đầu phân trần. Em thật bà, em xin lỗi bà. Bà Kim Ngư cũng vừa mới mới sang mắng vợ chồng em đấy. Nhưng bà hiểu cho, bốn năm mới có một lần chứ có phải ngày nào cũng đá đâu. Em mà có đóng cửa thì họ cũng chạy sang hiệu khác, chứ ai mà ngồi nhà xem đá bóng bao giờ. Chủ tiệm cơm thông cảm chỉ khẩn khoản đề nghị. Tôi có bảo bà là đã đóng cửa đâu, làm ăn buôn bán, đóng cửa thì lấy gì mà sống. Nhưng mà bà cứ bảo họ là cứ nói nhỏ nhỏ một tí, ba 4 giờ sáng mà cứ gào thét ẩm ý lên đánh thức cả một phố, chứ, chứ, chứ còn gì nữa. Chủ quán cà phê khổ sở giải thích thêm. Em thì em cứ nhắc luôn mồm với bà, nhưng mà cá độ bóng đá mà, làm thế nào mà bảo họ nói nhỏ được. Thắng thì nó đập bàn, đập ghế, cười vỡ nhà ra. Còn thua thì nói bà bỏ qua cho chứ. Ôi trời ơi, nó văng tục trả kiêng nẻ gì ai. Chưa đánh nhau là may rồi đấy bà. Chủ tiệm cơm chả biết nói sao đành lổi thổi ra về. Trong số những thân chủ thường trực của cà phê biển cạn mùa bóng đá năm nay, có cả Nguyễn Duy, con trai đầu lòng của bà chủ tiệm vàng kim ngư. Tiệm của bà đóng cửa 9 giờ, hai mẹ con ăn tối, coi truyền hình rồi đi ngủ nói là đi ngủ nhưng Duy làm sao ngủ được. Cứ nằm chằn chọc lăn qua lăn lại chờ quá nửa đêm, ba mẹ yên giấc trên gác rồi, Duy mới lặng lẽ mở cửa sau, chui sang cà phê biển cả, xem thi đấu và tham gia cá độ. Tất cả những căn hộ dọc theo phố huyện đều có theo một kiểu giống nhau, tầng chính là cửa hiệu buôn bán, tầng trên là căn hộ để ở. Tuy vậy, nhà nào cũng phải để một người ngủ tầng dưới để giữ nhà. Nhờ vậy, Duy có thao thức đi tới đi lui Bà mẹ ở trên lầu cũng không hề biết Kẻ khóc người cười gặp nhau Ở cà phê biển cạn suốt cả tháng trời Có những ông phân tích và bình luận rất sắc bén Nhưng đánh đầu thua đó Hóa ra họ chỉ là những lý thuyết gia đầy kiến thức Nhưng lại quên một yếu tố cực kỳ quan trọng của cờ bạc Là sự hên xui Không hên xui làm sao có năm Pháp đoạt giải World Cup Rồi kỳ tranh tài kế tiếp Thì bị loại ngay từ đầu Nguyễn Du nằm trong số những người này Bàn bạc tính toán rất tỉ mỉ Nhưng trời chẳng chiều lòng người Mẹ cho vay lãi Mà Duy bắt trận nào cũng sai Nên có đứa nhìn Duy nói móc học Ở thiên trả địa là đúng rồi Duy chẳng biết nói sao Tối nào người ta cũng thấy Duy đâm đâm Nhìn lên màn hình Rồi thất vọng miến giang rùa Mày đá như thế thì giết bố mày rồi Rồi Duy thất thều Ra lối sau trở về nhà Duy đi rồi Một bà hóm hảnh nhìn Duy lên tiếng Cái thằng này nó có một cái hay là Nó đánh trận nào nó thua trận đấy Nó càng đánh nó càng thua Nhưng mà nó thua thì cũng như là Mũi đốt gỗ ấy mà Chứ thấm vào đâu Nó có thua bao nhiêu thì Cũng chỉ là tiền lãi mà thiên hạ cống cho mẹ nó thôi Chứ có phải tiền túi của nó đâu mà nó lo Mình thua mới là tiền mồ hôi nước mắt của mình đấy nè Một ông cười cười chen vào <cười> Tôi thì tôi phải cảm ơn nó Tôi biết vận nó đen, nên hế nó cứ bắt đội nào là tôi bắt ngược lại, thành ra cũng kiếm được tí tiền lẻ. Gia đình Hạ chỉ có mình ông bố là theo sát các trận đấu, dù ông không hề cá độ. Ông không theo dõi cũng không được, bởi khi gặp bạn bè ông sẽ thấy lạc lõng lắm. Trong bữa cơm ông bảo vợ, biết để nói chuyện với người ta, chứ cả đời tôi có thích cái môn thể thao nào đâu. Riêng Hạ thì hoàn toàn không quan tâm chút nào đến cô cấp. Vậy mà ngay trước đêm chung kết giữa Đức và Argentina Bất ngờ Hạ lại nằm mơ thấy bà Kim Hương Có lẽ vì bà cũng dính dáng đến những trận đấu Bình thường chẳng mấy thi Hạ nghĩ tới bà Cũng giống như Thừa và bà Cảnh trước đây những khuôn mặt ấy xuất hiện trong các giấc chiêm bao của Hạ Là do sự sắp đặt của định mệnh Chứ Hạ không có quyền chọn lửa Đêm nay mọi chi tiết trong giấc mơ lại diễn ra rõ ràng Như vợ kịch trên sân khấu mà chỉ có mình Hạ là khán giả ngồi hàng ghế đầu. Đây là giấc mơ thứ ba, không còn đẹp niềm vui cho Hạ như hai lần trước nữa. Ông bà Tiếp bố mẹ Hạ tuy không thân với bà Kim Ngư, nhưng cũng là chỗ quen biết bởi cùng là bạn hàng với nhau trên cùng một con phố. Thỉnh thoảng bà Tiếp hoặc chính Hạ vẫn ghé đây khi cần mua một món nữ trang nhỏ. hôm nghe tin Hạ bị sét đánh rồi may mắn bình phục, Bà Kim Ngư không thể bỏ tiệm đến trước mình được Nhưng cũng có gọi điện hỏi thăm Bây giờ trong giấc chiêm bao Hạ thấy bà đang nằm ngủ một mình trên gác Thì có bóng người mang mặt nạ Đeo găng tay Leo lên cầu thang Dón rén đến bên cạnh giường Bà Kim Ngư vẫn ngủ say Không biết có kẻ gian vào nhà Rồi chỉ trong nháy mắt Tên trộm quàng một sợi dây nhỏ màu đen Giống như dây điện thoại vào cổ bà Lôi bà ngồi dậy Bà chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng thì lập tức hai tay tên trộm đã nắm chặt hai đầu dây dùng toàn lực kéo thật mạnh để siết khổ nạn nhân. Toàn thân bà Kim Ngư giấy rùa hai chân đạp bành bạch trên tấm nệm đồng thời cố vói tay lên kéo sợi dây ra khỏi cổ. Nhưng sức bà không chống lại nổi sức đàn ông nên chỉ mấy phút là bà buông xuôi lưỡi lẻ ra và nước rãi chạy chàn hai bên khóe biển. Máu ứa ra ở hai lỗ mũi và cả khóe mắt, bà tắt thở nằm vẹo đầu sang một bên, hai mắt vẫn mở chừng chừng như oán hận. Bấy giờ tên trộm mới rút sợi dây, nhét vào túi quần rồi bình thản tháo luôn mặt nạ, nhét vào túi quần bên kia. Hạ cực kỳ sừng sốt vì nhận ra ngay thằng ăn trộm gian ác đó chính là thừa, gã ngư phủ hạ đã gặp trong giấc mơ thứ nhất, đã đánh được thật nhiều cá và mang tặng hạ một giỏ để đèn hơn. Giết xong bà Kim Ngư, Thừa bắt đầu lục lọi các ngăn tủ tìm tiền bạc rồi xuống nhà dưới. Khi bóng Thừa vừa khuất ở đầu cầu thang, thì Hạ Kinh hoảng quá vì đoán là Thừa sẽ xuống nhà để giết luôn Duy, con trai bà Kim Ngư. Hạ Úa ớ kêu lên thật lớn rồi giật mình thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 3 giờ sáng, mắt vẫn còn cay. Nhưng Hạ không tài nào ngủ lại được nữa. Nàng rùng mình nghĩ đến thừa gã đàn ông mà nàng vẫn tin là hiền lành nhất trong xóm, không ngờ lại giáng cước của giết người một cách tàn bạo như vậy. Hạ đứng dậy vào bếp lấy khăn lau mặt và lấy nước uống rồi trở lại giường. Nàng sốt ruột nằm chờ trời sáng, đầu óc dằn co ngổn ngang trăm mối. Do kinh nghiệm hai lần chim bao trước đây đều đã trở thành hiện thực, Hạ tin chắc chỉ nay mai Thừa sẽ đến giết bà Kim Ngư Để lấy vàng bạc nữ trang Và nhất là lấy tiền mặt Vì bà chuyên cho vay Lúc nào cũng sẵn tiền mặt trong nhà Hạ phải làm gì bây giờ Nàng dây rất tự hỏi Nhưng không nghĩ ra câu giải đáp Hạ nằm chăn trở mãi cho đến khi ánh sáng ban mai Bên ngoài lọt qua khai cửa sổ Nàng mới ổi hoài ngồi dậy Vừa lúc ấy ông Tiếp từ trên gác bước xuống Và lo âu hỏi Con làm gì mà bố thấy con lục đục cả đêm không bố Với ông Tiếp thì bất cứ điều gì bất thường ở Hạ, ông đều theo dõi, như lời bác sĩ Vũ Đông đã dặn. Hạ vội lên tiếng trấn an. À, dạ, dạ không, hồi chiều nóng quá, con uống nhiều nước, thành ra dậy đi tiểu mấy lần. Ông Tiếp vẫn chưa hết bận tâm, ông hỏi thêm, thế bình thường con có mất ngủ không? Hạ vội cười để bố an lòng. Không, con nằm mất ngủ gì, nằm xuống vài phút là ngủ say như chết, mà sao sáng nay bố dậy sớm thế? Ông tiếp thở nhẹ nhõm. Sáng bảy mắt rồi chứ còn sớm gì nữa, tại bố có hẹn với bác Tân uống cà phê sớm. "Thôi con ngủ thêm một tí nữa đi." Ông xuống bếp đánh răng rửa mặt sơ sài rồi bước ra cửa. Ông đi rồi, Hạ lấy phone gọi ngay cho người yêu trên tỉnh. Việc Hạ nằm mơ ngay cả hai giấc mơ đẹp trước đây, nàng cũng vẫn không kể cho bố mẹ nghe bởi nàng biết bố mẹ hay lo. Nhớ lời dặn của bác sĩ Vũ Đông,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 Bà Tiếp đang xếp những khúc vải vụn trong ngăn tủ Vội ngừng tay Ngẩn lên nhìn Hạ ngạc nhiên Ôi, Ngày thường thì quân nó phải đi làm Con gọi về thì để làm cái gì Con cần bàn chuyện gì Sao không bàn với bố mẹ trước Hạ chưa kịp trả lời Thì bà Tiếp sực nhớ ra một bản tin hấp dẫn Bà liền kể Ô này, thế tôi còn có biết cái tin là bà Cảnh Mẹ cái thục ấy, chúng độc đắc chưa Cả tuần nay rồi Nhưng bà xấu Chắc là chúng nhiều lắm á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 Do bản tính trời sinh Hạ đã là người tốt Sau tai nạn chết đi sống lại Hạ lại càng cố gắng sống tử tế hơn Nàng nhớ lại hôm ở bệnh viện Bác sĩ Vũ Đông bảo nàng Trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi Nàng biết bác sĩ Vũ Đông chỉ nói đùa Nhưng câu nói đùa ấy nhắc nàng một món nợ Nàng phải cảm ơn trời Phật đã cho nàng sống lại Trong khi cô bản thân là Phụ Không được hưởng cái may mắn ấy Từ đó nàng tự nhủ, suốt cuộc đời còn lại, nàng sẽ ăn ở đạo đức và thân thiện với mọi người. Câu nói của quân không làm hạ đổi nét mặt, nàng vẫn nghiêm nghỉ nói tiếp. Anh à, tối hôm qua em lại nằm mơ nữa, nên em mới cần gặp anh. Nghe giọng nói và nhìn ánh mắt của hạ, quân lờ mờ đoán được tầm vóc quan trọng của giấc mơ đêm qua. Anh hỏi, em mơ thấy cái gì? Hạ thở mạnh rồi tỉ mỉ kể lại. Anh nhớ lại đi nha. Lần đầu thì em mơ thấy ông Thừa đánh được thật là nhiều cá Lần thứ nhì thì em mơ thấy bà Cảnh chúng độc đắc Toàn là tin vui Em báo trước cho họ và chuyện xảy ra đúng như giấc mơ của em Nhưng mà anh ơi Lần này thì... chỉ khác hẳn Nhà hàng bưng phở ra hạ tạm ngưng câu chuyện Phở Bắc ăn đơn giản Không chất đầy rau sống và các loại tương đen tương đỏ như miền Nam Chỉ có vài cọng rau mùi mà người miền Nam gọi là ngò Hạ đưa mống đũa cho quân Rồi kho người hạ giọng nhỏ hẳn xuống Anh à Tối hôm qua Em nằm mơ thấy Thấy bà chủ tiệm vàng Kim Ngư bị giết Anh có biết bà Kim Ngư không Quân giật mình khẽ gật đầu Biết chứ Phố Huyền ai mà không biết bà Kim Ngư Hạ đau buồn nói tiếp Trời ơi Bà chết thảm lắm anh ơi Cái thằng ăn trộm đó, Nó dùng cái sợi dây Xít cổ báy Bây giờ ngồi đây với anh Nhớ lại Em vẫn còn thấy dùm mình Quân trợn mắt kinh hãi Xuyết đánh rơi đôi đũa trên tay Anh hồi hộp hỏi Ai giết mãi Ai Em có non thấy mặt thằng ăn trộm mấy không Có Có chứ Em em Thật em em không ngờ Em không bao giờ ngờ tới Rồi nàng đưa mắt Nhìn ráo rác trung quanh Và lại khom người Nói nhỏ hơn để quân chỉ vừa đủ nghe Đó là ông thừa Thủ phạm là ông thừa Quân càng sừng sốt hơn Ông thừa đánh cá Ông thừa đánh cá mà không nọ, em kể với anh đấy hả? Hạ cay đắng ngắt lời. Chứ còn ai nữa, mặt mũi thì non hiền lành như thế mà ai ngờ cướp cổ xích người không ghê tay. Quân lặng người ngồi yên, bát phở bốc hơi nhẹ nhẹ trước mặt, không còn chút hấp dẫn nào nữa. Mặc dầu bụng đang đói, hạ dục quân ăn rồi lo lắng hỏi. Anh ơi, em gọi anh về là vì thế, em mơ, tức là chuyện nó sẽ xảy ra, có khả năng nó xảy ra đêm nay này. Bây giờ mình làm gì hả anh? Chả nhẽ mình biết trước, mà mình cứ để người ta chết à? Quân ngửa người ra thành ghế, mắt đờ đẫn suy nghĩ một chút rồi nói. Anh cũng chẳng biết tính sao, hai lần trước em nằm mơ thấy toàn chuyện vui, em báo cho người ta biết trước để người ta mừng. Nhưng lần này là một án mạng, báo làm sao được? Chả nhẽ bây giờ em chạy lại gặp bà Kim như rồi bảo, bác ơi cháu nằm mơ thấy bác sắp chết à? Hạ khổ sở nói, thì chỉ ít ra mình cũng tìm tìm cách là mình nhắc để cho cho bác cái cảnh giác đề phòng cửa nẻo hoặc là thuê bảo vệ đến, đến đến canh ban đêm nhà bác chỉ có hai mẹ con mà anh Duy thì lại ốm yếu chợt nhớ ra bố quân là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hạ đề nghị à, hay là mình mình báo công an quân lắc đầu gạt đi báo công an lại càng không được báo cái gì chứ Chìm bao bói toán gọi hồn cầu cư Tất cả những cái thứ nhảm nhí đấy, Không thể dùng làm bằng chứng để mắt người được Em có nhớ vụ uh, siêu mẫu Mỹ Trang Bị người yêu giết vì ghen không Sau khi cô chết bố mẹ cô ấy, Nhờ người cầu cơ Rồi nhờ người lên đồng gọi hồn Chỉ đích danh kẻ giết cô ấy Nhưng tòa đâu có thể chấp nhận được Cho nên vẫn vẫn tha bỏ nghi can như thường Hạ thất vọng hỏi Rồi không lẽ bây giờ mình cứ ngồi như thế này, rồi mình chờ lão thừa đến giết bà Kim Ngư hay sao? Quân lại đâm trêu yên lặng, một lúc sau mới hỏi. Thế đêm nào em nằm mơ, thì ngay ngày hôm sau chuyện ấy xảy ra hay sao? Hạ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo. Không hẳn thế, lão thừa thì đánh cá, lão thừa đánh cá thì, thì hình như là xảy ra ngay hôm sau. Nhưng mà còn bà cảnh chúng suốt độc đắc thì mấy hôm sau mới xảy ra, vì mấy hôm sau thì mới tới ngày xổ số. Quân gật cổ nói, Như thế có nghĩa là đêm qua em mơ thấy bà Kim Ngư bị giết Thì có thể đêm nay, Hoặc cũng có thể mấy đêm nữa chuyện mới xảy ra, có đúng không? Hạ gật đầu nhấn mạnh, Không biết đêm nào xảy ra, Nhưng mà linh tính cho em biết là chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Bà Kim Ngư sẽ bị giết, Vì thế nên em mới sốt ruột đây này, Biết người ta sắp chết, Mà mình không làm gì được thì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 Em, em sẽ tìm cách cho bà cảnh giác Chứ biết mà không nói gì thì em ấy náy lắm Vừa nói hạ vừa đứng dậy Quân nhanh nhẹn lại quầy trả tiền Nhưng bà chủ nhất định không nhận Vì hai người không ăn Hạ cũng bước theo sau quân Lòng bứt rứt khôn ngôi Vì làm buồn lòng chủ tiệm phở Để đỡ ái náy quân trở lại bàn Bỏ lại một nắm tiền tiết Mà trong nước thường gọi là tiền vo Ra đến cửa quân bồi ngồi bảo hạ Nếu đã là số mạnh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 Chết đến nơi rồi mà chả biết gì cả Cứ lo buôn bán nhịn không nổi Hạ nói à, Dạ cháu, cháu sẽ bàn với bác sau Nhưng mà bác Bác cho cháu hỏi thăm cháu, cháu tò mò thôi chứ bác đừng có giận cháu <cười> Bác bác mở hiệu Kim Hoàn như thế này Bác có ngại Bác có ngại tr, tr, tr, Trộm khớp gì không bác Bà Kim Ngư cười lớn Ôi trời <cười> ơi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 Hạ vội vàng nối ý của Quân Vâng vâng, cháu, cháu nghe kể, cháu hãi quá Thành ra nhân tiện đi qua đây, cháu tạc vào thư với bác Vì bác cũng như người nhà, cảnh giác thì vẫn tốt hơn phải không bác? Bà Kim Ngơ cảm động gật đầu Cảm ơn hai cháu, cảm ơn hai cháu nhiều lắm Rồi để bác nhắc Duy nó kiểm tra lại cửa nẻo Với hệ thống báo động cho nó an toàn Hạ sật nhớ ra Chuyện này nên nói với cả Duy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 Hạ vẫn chưa hoàn hồn, nên chỉ gượng cười không nói gì. Quân điểm tĩnh hơn bảo thừa. Chúng em đi sắm nhẫn cưới, còn anh thì chắc là mua vàng. Thừa cười thoải mái đáp. Thiện ở đâu mà mua vàng? Hôm nay ghé đây để thanh toán món nợ hôm qua mới giật nắng của bà chủ. Rồi thừa tiến lại trước mặt bà Kim Ngư hiu hiu tự đắc, moi trong túi một sấp tiền chia ra quầy và bảo. Bà chị cho thanh toán cả vốn lăn lãi.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 Ngay từ lúc thừa bước vào, bà Kim Ngư đã biết là thừa trúng lớn và đem tiền đến trả, vì nét mặt và phong cách gã khác hẳn những kẻ chiến bại. Kinh nghiệm cho bà thấy, sau mỗi trận bóng đá, người chiến thắng không đông mà đa số là khuôn mặt ủ rũ, thất thiểu bước đi như sắp té xuống đất. Bà nhận tiềm đến thật nhanh bỏ vào tủ, hạ ghé tay quân thì thầm. Thôi, mình mình về để bác tiếp khách. Quân nói lớn. À, xin phép bác chúng cháu về ạ. Em chào anh thưa Vì đang bận, kiểm tiền, bà Kim Ngư không thể tiến chân Hạ và quân ra cửa. Bà đứng yên trong quầy và nói, Ừ, hai cháu về nhé, khi nào rảnh ra thì, thì ghé bác chơi. Ra tới lề đường, leo lên xe ngồi sau lưng quân, Hạ vẫn chưa hết phiền muộn. Nàng bảo, Ừ, hóa ra là lão cũng đến vay tiền để cá độ bóng đá. Quân cho xe lăn bánh chậm chậm và góp ý. Cũng có thể lão đến để quan sát, để biết trước đường đi nước bước, trong hiệu. Rồi chờ dịp ra tay. Hạ gật đầu nhất trí. Về gần đến nhà Hạ lại yêu tư nhắc lại đề nghị cũ. Anh à, hay là mình cứ báo công an đi. Quân gắt nhẹ. Báo thế nào mới được chứ. Đem chuyện nằm mơ ra báo với sao. Chẳng những người ta không tin còn cười em là đằng khác. Từ đó Hạ lặng thinh không nói gì nữa. Quân đưa Hạ về nhà rồi bảo. Anh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi anh lại gặp em. Quân nói về nhà, tức là về nhà mẹ, bởi bố quân, thường ở chung với vợ lẽ. Xe dừng lại trước tiệm vải, hạ leo xuống, khẩn khoản nhìn quân và nói, Anh ơi, anh nghĩ xem có cách nào giúp cho bà Kim Ngư không? Thấy bà ấy sắp bị xiết em thương quá, em chịu không nổi. Quân đâm trương một lúc rồi bảo, chốc nữa anh quay trở lại rồi mình tinh. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, quân trở lại thật, anh về gặp mẹ tắm gội thay quần áo sẽ quay lại nhà hạ. Gặp thì gặp nhưng cả hai cùng chỉ biết thở vãn than dài chứ không lên được kế hoạch gì giải thoát cho bà Kim Ngư. Đêm hôm đó là trận chung kết giải World Cup 2014 giữa hai đội tuyển thượng đẳng là Đức và Argentina. Có người đến quán biển cạn từ chập tối kiên nhẫn uống cà phê ngồi chờ, có người ngủ một giấc ở nhà rồi mới khạnh khả đến. Trận sinh tử cuối cùng không thể bỏ qua. Nên mới quá nửa đêm quán đã chật cứng Nhiều người phải đứng hoặc ngồi bệt xuống sàn nhà Còn đến 3 tiếng đồng hồ nữa Tiếng ồn nào bàn tán như họp chợ Toàn những lý thuyết ra nói rất hăng Nhưng đặt đâu thua đó Trên cái bộ gỗ nhỏ kê ở góc quán Ông MC đang hết lời ca ngợi thủ môn Sergio Romero của Argentina Nhờ đẩy được trái khạch đền xa khỏi khung thành Đã giúp cho Argentina được vào chung kết với Đức Ông nhìn đồng hồ rồi nói vài lời thủ tục Chúc mọi người may mắn trong trận chiến cuối cùng đêm nay Bản thân ông chính là người trong héo ngoài tươi Bởi đứng trên sân khấu thì ông cười đùa vô tư như trẻ tư Mà kỳ thực lòng ông đang tan nát về món nợ và kim ngư Càng ngày càng trầm chất Lái mẹ đẻ lái con không biết làm sao trả mỏ Đêm nay ông quyết định sẽ đánh lớn Được ăn gà ngã về không Ông em si toan bước xuống khỏi bục Thì bỗng giật mình đứng cận lại mấy giây Nhìn ra hướng cửa Rồi gào lên Xin quý vị một chàng pháo tay cho thủ quân Vũ Minh Tức tài tử đẹp trai Hàn Quốc Chơi không xong Mọi cặp mắt trong khoan cùng nhìn ra Và bất chợt pháo tay nổi lên vang rộn Quả thực đó là một thanh niên rất đẹp trai Đang kiến vào Nét đẹp thể tao rắn giỏi lôi cuốn Từ 18 tuổi Vũ Minh Đã là cầu thủ trong đội tuyển bóng đá của huyện Trong cuộc tranh cài thủ niên Giữa 5 huyện đội và Vũ Minh đã đem vinh quang về cho huyện nhà 2 năm liên tiếp. Bây giờ anh là thủ quân, tức là khét chân của đội và cũng là nhân vật nổi đình nổi đám nhất. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, năm nay Vũ Minh đã 28, nhưng từ thuở gia nhập làng bóng đá, anh đã là thần tượng của bao nhiêu nữ sinh trường trung học trong huyện. Năm Hạ đang học lớp 10, nhà trường cũng bố trí Hạ trong toán nữ sinh tra hoa tặng các tổng thư. Sau cuộc tranh sản Và chính tay hạ Đã đặt bó hoa trong tay Vũ Minh Gặp một lần tình cờ rồi quên ngay Mỗi người theo đuổi một cuộc sống riêng Vũ Minh xuất thân con nhà nghèo Gia đình cư ngụ bên kia sông Muốn sang phố huyện Phải đón con đỏ ngang Hoặc đạp xe qua cây cầu xi măng ở đầu phố Sông hẹp nên qua lại Cũng không mất nhiều kỳ giờ Nhờ đẹp trai đã bóng giỏi lại nổi tiếng Trong phạm vi cả huyện Vũ Minh được nhiều cơ quan nâng đỡ Và nhất là các bà nhà giàu yểm trợ tài tránh nên cuộc sống đang thưa hàng tuổi trẻ bóng trở thành sung túc Người ta đồn ngay cả chiếc xe máy mới tinh Vũ Minh đang chạy Cũng do một bà đại gia thân ái trao tặng Tuy thành công như vậy mà tính tình Vũ Minh lại giản dị Nhất là đối với các fan Tức là những người ủng hộ mình trên sân cỏ Cả tháng nay anh nghe tin dân mê bóng đá Tập trung ở cà phê biển cạn để theo dõi vô khóc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 Đội trưởng cảnh sát điều tra chủ tọa Ông nhắc lại Phải tìm cho ra thủ phạm Càng sớm càng tốt Phải trừng trị để làm gương Bởi phố huyện chưa bao giờ xảy ra án mạng Thuộc loại chấn lột như thế này Huyện ta từ bao nhiêu năm nay Được tình ủy biểu dương Bây giờ xảy ra vụ việc nghiêm trọng như thế này Là một vết nhơ Mà ta phải xóa Năm nhân viên cảnh sát điều tra mặc sắc phục Ngồi quanh bàn Trong đó có một nữ tất cả đều đắm chìm nung nấu. Phố huyện ít có cơ hội hình sự nghiêm trọng như chấn lột hay ma túy mà thường chỉ xảy ra những vụ án cắp bạc. Hôm nay lần đầu tiên tình hình thay đổi, làm họ tự cảm thấy vai trò của mình lớn hẳn lên. Thiếu tá Chiến giơ tay chỉ một đàn em đeo lon thiếu úy và nói: "Vũ, cậu kiểm tra hiện trường từ sáng đến giờ, cậu báo cáo cho anh em biết." Vũ là trưởng toán Đặc trách vụ án này g giá tuổi khoảng 40 là người nhiều kinh nghiệm nhất mở sắc hồ sơ và điềm tĩnh phát biểu báo cáo anh báo cáo các đồng trị đây là vụ án giết người để cướp đặt tài sản không có động cơ nào khác nạn nhân chết vì bị xiết cổ bằng một sợi dây nhỏ kẻ gian là người khỏe mạnh vì sợi dây xiết cổ rất chặt ăn sâu vào Quốc họng nạn nhân Quan sát hiện trường, tôi thấy, kẻ gian đã vào nhà bằng cửa sau, nhưng cần phải ghi nhận không có vết cải cửa, không phải là đập phá, chỉ có một cái khóa, ngoài tường, tương đối bé. Vừa nói, Vũ vừa dưa cao cái bao ni lông đựng ổ khóa nhỏ màu vàng. Vũ tiếc, tôi nhặt được ổ khóa này trên nền xi măng, ngay trước cánh cửa. Kiểm tra ống khóa, tôi thấy không có vết chảy xích khi tra chìa vào lỗ khóa. Chứng tỏ kẻ gian có chìa khóa Và mở cửa dễ dàng Chứ không cần dùng vật dụng gì khác để mở Thiếu tá chiến suốt ruột hỏi Cậu kết luận thế nào? Tất cả nhân viên chung quanh Đều quay nhìn Thiếu quý vũ chờ đợi Vũ chậm rãi đáp Báo cáo anh Cửa đằng trước thì không nói làm gì Có đến ba ống khóa Chưa kể một then ngang Cửa đằng sau cũng thế Một then ngang và ba ống khóa Ấy là chưa kể hệ thống báo động Nối liền với đồn công an Vậy mà kẻ gian vào được dễ dàng là vì sao? Tôi chưa dám kết luận Nhưng tôi nêu hai giả thiết Thứ nhất, hệ thống báo động đã tắt Trước khi kẻ gian vào nhà dấu tay trên hộp báo động Trùng lập với dấu tay của Nguyễn Duy Nguyễn Duy là con của nạn nhân Tức là ở chung nhà Và là người duy nhất biết số cốt của hệ thống báo động Thứ hai, kẻ gian có chìa khóa Để mở khóa cửa sau Hoặc kẻ gian tự mở Hoặc người trong nhà mở cửa Hộ cho kẻ gian đi vào Thiếu ta chiến cắt ngang Nghĩa là cậu đề nghị điều tra Nguyễn Duy Con của nạn nhân Nguyễn Duy được xem là nghi cạn Chẳng những vũ Mà cả mấy cái đầu cùng gật Vũ lại thêm Báo cáo của chủ hiệu cà phê biển cạn cho biết thêm Suốt thời gian tranh giải bóng đá Nguyễn Duy cá độ rất lớn Và hầu như trận nào cũng thua đậm Thiếu tá Chiến lại ngắt lời Nghĩa là có khả năng Nguyễn Duy Vì thua cá độ Đã thông đồng với người khác Giết mẹ để lấy tiền Mấy cái đầu lại cùng gật Coi như đồng thuận Không ai đặt lại vấn đề Im lặng một lúc Vũ nhìn Thiếu tá Chiến nói Hai hôm nữa gia đình cho chôn cất nạn nhân Sau đám tang Xin thủ trưởng cho lệnh bắt Nguyễn Duy để điều tra Thiếu tá chiến gật đầu đáp Tôi cũng định như thế Tôi sẽ chuyển hồ sơ sang bên cảnh sát hành sự Thiếu tá chiến Toàn tuyên bố giải tán Thì bất ngờ người nữ cảnh sát suy nhất trong phòng họp Đeo bảng tên trước túi áo là Xuân Dơ tay xin phát biểu Báo cáo thủ trưởng Theo tôi chúng ta kết luận như thế là vội vàng và giả đơn quá Nguyễn Duy đã mất mẹ Là bị nghi là giết người Nếu oan cho anh ta thì lỗi của chúng ta Nguyễn Duy ấy, Thua tiền cá độ Thua rất to Điều đó thì đúng Nhưng mà thua tiền cá độ không chắc là động cơ để giết người cướp của Bởi vì trên phạm vi cả nước Có biết bao nhiêu người thua Thua tán ra bại sản Nhưng có mấy ai vì thua mà giết người Nhất là giết mẹ mình đâu Thống kê cho thấy Người thua bạc nếu quẫn trí Thì thường thường tự tử chứ không giết người Tôi có nói chuyện với lại chủ quán biển cạn. Ông ta cho biết, đêm nào Duy cũng sang tham gia cá độ từ khoảng 2 giờ sáng. Trước trận đấu khoảng một tiếng đồng hồ, anh ta sang bằng lối sau, đi qua nhà bếp quán cà phê để lên nhà trên. Suốt gần một tháng như thế, nếu kẻ gian cố ý theo dõi, sẽ biết thói quen của Duy, rồi lợi dụng mấy tiếng đồng hồ Duy dán mắt vào màn ảnh xem bóng đá, kẻ gian có thể lẻn sang nhà Duy dễ dàng. Còn việc Duy tắt hệ thống báo động thì cũng dễ hiểu thôi, vì nửa đêm anh ta trốn mẹ đi xem bóng đá, tất nhiên là phải tắt hệ thống báo động, để mẹ khỏi bị đánh thức. Theo tôi thì chưa thể kết luận Duy đã thông đồng với kẻ gian để giết mẹ mình. Thiếu huy vũ đưa mắt nhìn đàn anh trong khi mấy người ngồi bên cạnh lại gật đầu vì luận cứ của Xuân nghe cũng xuôi tai, nhưng thiếu tá chiến gạt đi. Huyện Huy chỉ thị phải tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt Để lấy lại uy tín cho huyện Mà đại tá quý, thủ trưởng của chúng ta Cũng yêu cầu chúng ta phải có kết quả ngay Để nhân dân tin tưởng vào khả năng chuyên môn của công an huyện Tôi thấy báo cáo của Thiếu Huy Vũ có cơ sở vững chắc Chứ không phải là phỏng đoán Tôi nhất trí với Thiếu Huy Vũ Sau đám tang bà Kim Ngư Tôi sẽ cho bắt nghi can Nguyễn Duy Các đồng chí đừng vẽ vời gì nữa Vụ án kéo dài Bao chi rồi các trang mạng sẽ làm ẩm mỹ Chả có cái lợi gì cả Mình kết thúc được càng nhanh càng tốt Vũ hài lòng thêm Nếu đã dứt khoát như thế Thì sao không xin lệnh bắt khẩn cấp Nghi can Nguyễn Duy ngay bây giờ Mà phải đợi sau đám tang Nhỡ nó bỏ trốn thì sao Thà cứ bắt nhốt Hai hôm nữa mình cho phép nó đi dự đám tang mẹ nó Có lực lượng công an Đi theo canh giữ Thiếu gia chiến gật đầu Cậu muốn như thế cũng được, nó còn hai đứa em gái, thế nào nó cũng thôi luật sư biện hộ, nhưng cậu nên khuyên nó, cách biện hộ hay nhất là nhận tội và xin khoan học. Cô cảnh sát Xuân vẫn bướng bỉnh bám lấy ý kiến của mình, mạnh dạn nói: "Nhưng mà thưa anh, bắt Nguyễn Duy thế nào được? Chứng cứ tội phạm chưa có, tại sao lại bắt? Rõ ràng lúc mẹ Duy bị giết, anh ta ngồi trong quán cà phê biến cạn, có cả trăm người làm chứng." Chủ quán cũng xác minh là Duy ngồi đến hết trận đấu rồi mới về. Nghĩa là Duy không hề có mặt tại hiện trường khi xảy ra án mạng. Như vậy thì mình lấy cái lý do gì để mà bắt? Trừ trường hợp bắt anh ta về tội cá độ. Nhưng mà nếu bắt về tội cá độ thì phải bắt cả nửa nước mình. Ấy. Mùa bóng đá vừa rồi có chỗ nào mà không cá độ? Đây nè, ngay cả các đồng chí công an của chúng ta, cũng không ít thì nhiều cũng tham gia. Chả nhẽ bắt hết mọi người à? Thiếu ta chiến nén giận, gấp hồ sơ đứng dậy đưa mắt nhìn mặt từng nhân viên rồi dịu dàng bảo. Tôi chỉ khuyên các cậu có một câu, đừng có rách việc Rồi mọi người theo chiến bước ra khỏi phòng. Tất cả đều hiểu rằng lời khuyên của thiếu tá chiến cũng là một chỉ thị Huyện ủy cần tìm ngay một thủ phạm thì chiến phải chấp hành, khẩn trương lôi ra sáng một vật tế thần cho huyện ủy vui lòng. Xuân ấm ức lắm Chờ mọi người đi khỏi Cô giữ thiếu tư úy Vũ lại Và tha thiết nói riêng Anh Vũ à Anh nghĩ lại đi Bây giờ mình bắt Nguyễn Duy Quá lắm thì chỉ buộc nó vào cái tội thông đồng thôi Chứ nó không phải là chính phạm Bởi vì mẹ nó giết lúc nó đang ở trong quán cà phê miễn cạn Rồi khi, khi thẩm vấn Tất nhiên là nó phải khai ra thủ phạm Nhưng mà nó có biết cái gì đâu mà nó khai Nếu mà dồn nó quá đó Nó sẽ chỉ lung tung hết Rồi mình lại bắt lại cái người mà nó chỉ Nghĩa là cùng một lúc Mình bắt oan cả hai người Vũ lịch sự chờ xuân nói hết ý Rồi mới đáp Thù trường chiến đã chỉ thị Tôi chỉ biết chấp hành thôi